Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 204 chuyện bất ngờ về Pháp bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi Cương thi kia cũng hóa thành một đường huyết quang cực kỳ mau lẹ đuổi Tới tuy thế, Lâm Hiên thấy thế nào cũng đều cảm thấy không giống như. Là nó bị lừa, ngược lại giống như không muốn làm tổn thương thân xác. Những tu sĩ còn sống kia. Tâm niệm vừa động. Lâm Hiên lập tức khống chế sởi âm hồn kia bay ra. Huyệt động. Vừa mới thu về thần thức trong thanh âm nổ tung hỗn loạn, trương cánh. Cùng Trần Vũ cũng xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù giờ phút này khoảng cách bọn họ cách Lâm Hiên mấy trường xa. Nhưng đang toàn lực cùng Cương Thi tranh đấu cũng không có phát hiện. Người thiếu niên bên cạnh. Ngược lại là trong mắt Cương Thi kia hồng mang xuất hiện đột ngột. Hướng phía bên này liếc một cái. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không tham chiến. Lần nữa ẩm nặng một bên. Chỉ thấy trên mặt trương cánh cực kỳ nghiêm túc. Không có chút hài. Lòng nào hàn lân kiếm hóa thành một đường tia chớp màu lam bay múa. Vòng quanh cương thi xoay quanh tìm khe hở công kích. ùm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Là tiếng hàn lân kiếm chém. Cánh tay trên cương thi trương cánh ban đầu vui vẻ. Sau đó vẻ mặt trở. Nên khó coi vô cùng. Lại không có cách nào chém vào thân hình đối phương. Mặc dù cương thi loại quái vật này nguyên bản đá lực đại vô cùng toàn. Thân cứng như sắt thép nhưng chưa từng nghe nói có thể cứng ngang. Pháp bảo kết đan kỳ tu sĩ A. Dù là thi vương cũng làm không được. Chẳng lẽ trên mặt trương cánh đầy vẻ vô ám. Giống như đang sử dụng bí pháp. Trước công kích cổ họng cương thi phát ra một tiếng gầm nhẹ toàn. Thân ảo ảo bốc lên vô số dưỡng xương mù đỏ như máu. hừ thi độc. Trên mặt trương cánh quang mang mánh liệt chợt lóe, vỗ túi chứ vật bên. Hông, một cái tiểu hổ lô màu xanh đã trôi nổi lên. Sau đó hắn hai tay trụm một trà sát, khẽ quát đốt. Hổ lô kia vừa quay tròn vừa chuyển. Quang hoa mặt ngoài chợt hiện. Cũng không biết sử dụng bí pháp gì. lại đem ruột xương mù toàn bộ hút vào trong đó sư huynh nguy hiểm trương cánh đang dương dương tự đắc nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy hồng lăng của nữ tu luyện bay lại kết thành một tấm chắn nói cũng muộn cái kia cũng thật nhanh chóng một cái cốt tiến mấy tấc bay tới trùng ở trên bố thuẫn kia trương cánh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn sau lưng dính đầy mồ hôi lạnh Nguy hiểm thật, không nghĩ tới cương thi này lại rào hoạt như thế. Thi độc dưỡng xương, mù chỉ là thứ che mắt cốt tiến kia mới là công kích thật sự nếu như. Không phải sư mũi linh mắt nhanh tay. Một luồng tức giận từ trong lồng ngực trương cánh bốc lên từ khi. Ngưng thành kim đan hắn còn chưa bao giờ ăn cái loại đau khổ này. Thiếu chút nữa là đem đánh mất cái mạng nhỏ này. Lòng tràn đầy oán độc, trương cánh vấy tay một cái, thu về hổ lô kia. Sau đó một tầng bảo hộ màu lam nhạt xuất hiện xung quanh người, sau. Khi tế ra cấm chế phòng hộ, sắc mặt trương cánh bình ổn lại không ít. Hừ cư nhiên lại dám ngồi lên đầu mình cương thi này chán sống rồi. Hai tay chụm trước ngực, lẩm bẩm niệm lên mật chú. Lấy cơ thể của hắn làm trung tâm, truyền đến linh lực chấn động vĩ. lại đem phạm vi mấy trượng toàn bộ thu vào đóng băng ào ào dối tay một cái một đạo xương mù trắng mịt mù từ hai tay của hắn hướng ra phía ngoài mà tràn đi bất đồng với gương thi bình thường đầu quái vật trước mắt này lại có linh hồn trí tuệ tự nhiên nhìn ra bất ổn bước ra muốn tránh đáng tiếc hắn đối mặt cũng không chỉ có chỉ có một đối thủ Trần vũ kia thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng dù sao cũng là cao thủ kết. Đan kỳ, huống chi chính là đạo lữ của trương cánh tâm ý tương thông. Miệng mở ra toát hơi thở mùi đàn hương từ bên trong nhổ ra một khối. Tiểu trâu màu đỏ thấm. Đánh chúng sau lưng cương thi, đừng nhìn hình dáng bé nhỏ bên ngoài. Uy lực lại không hề tầm thường, liệt viêm thần lôi này chính là nàng. Dùng đan hỏa luyện. Một tiếng vang thật lớn vang lên thi vương ngay Cả pháp bảo cũng không thể đả thương Sau lưng lại bị bùng nổ bay mát Một khối lớn huyết nhục Gào Cương thi cực kỳ phấn nộ Bạch khí của trương cánh đã đến trước mặt Hắn Trên ngực xuất hiện một khối băng ấm ánh Cũng lan tràn dọc trên dưới Theo cần cổ và bụng Lão giả tu luyện chính là công pháp thủy thuộc tính Chiêu đóng băng Khẩn cấp này là tuyệt chiêu sở trường của hắn Cho dù là thuần dương Đan hỏa của ngưng đan tu sĩ Cũng hóa tan không xong Đã tiêu diệt Không ít cường địch Trước hết đem đối thủ đông lạnh Sau đó dùng hàn lân kiếm kích một Đòn cho dù là quái vật lợi hại hơn nữa Cũng chỉ có một đường thần Hình đều diệt Hai tay trương cánh liên tục khua Mấy đạo ánh sáng xanh lam đánh vào Trong hàn lân kiếm Sau khi hấp thu pháp lực Hàn lân kiếm đón gió Căng ra lần thứ hai biến thành 5-6 trượng Đi tìm chết đi Tay phải đột nhiên mánh vung xuống ầm ầm bảo kiếm mơ hồ phát ra Tiếng sấm vang lớn gào thét hướng về đầu thi vương định chặt bỏ Thi vương rít lên một tiếng đột nhiên hé miệng từ bên trong phun ra Một sợi lục quang Chỉ quang kia đồng dạng trong nháy mắt tăng tới mấy trượng dài cùng Hàn lân kiếm đón nhận. Này đây là. Nhìn vào hai kiện pháp bảo bay múa truy đuổi trên bầu trời trên mặt. Hai tu sĩ nam, nữ đều tràn đầy vẻ không thể tin. Sư. Sư cả. Trần Vũ lấy tay bưng kín hơi thở mùi đàn hương từ miệng tỏa ra trương Cánh mặt dù muốn bình tĩnh lắm nhưng cũng nhìn không được mà lẩm bẩm. Tự nói Thúy Ngọc Đao cái này. Cái này rõ ràng là pháp bảo của Lữ. Sư đệ. mặc dù sau khi thấy sự lợi hại của thi vương đối với tình huống sư để bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng thiên tính vạn tính cũng không có nghĩ tới quái vật còn có thể sử dụng pháp bảo của tu sĩ phải biết bất đồng cùng linh khí pháp bảo cần ở trong cơ thể tu sĩ không ngừng dùng chân nguyên tiến hành bồi dưỡng dần dần cùng bản thân đạt tới cảnh giới nhân bảo hợp nhất Cách gọi là bổn mạng pháp bảo, căn bản giống như huyết nhục tu sĩ, nói cách khác, cho dù chủ nhân ngã xuống, pháp bảo rơi vào trong tay người. Khác, người kia cũng không thể vận dụng, bởi vì linh khí trên pháp bảo là cùng với hắn bài xích lẫn nhau. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối không thể dùng, nếu như người bằng lòng tiêu hao mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian đem Khí tức chủ nhân pháp bảo lưu lại chậm rãi dùng đan hỏa luyện hết lại. Một lần nữa để vào trong cơ thể mình bồi dưỡng tiếp. Mà này bồi dưỡng khoảng trăm năm coi như hiện pháp bảo này là của ngươi. Quá trình này vất vả cùng với luyện chế mới một thanh pháp bảo cũng không có gì khác nhau. Bình thường tu sĩ bằng lòng làm như vậy rất ít. Dù sao loại pháp bảo xóa ấm ký này so với pháp bảo luyện chế mới uy Lực không bằng. Mà dơ, dơ, quy, quy, to c, u, s, quy, quy, n, chính là vấn đề bây giờ. Ngay cả tu sĩ đoạt pháp bảo người khác cũng không thể dùng chớ nói chi là cách âm hồn quái vật gì. Mà cương thi trước mắt lại có thể. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? 2008-2010 không tám ba an